mươi 1782, đặng tường xoay người bỏ chạy. Nhìn bóng lưng đặng tường chạy chối chết, Lục Hàn Đình đi tới, vươn bàn tay giữ bàn tay nhỏ Hạ Tịch Quán trong lòng bàn tay của mình, "Quán Oản, nhìn em kìa, em hù đặng tổng bỏ chạy." Hạ Tịch Quán ngưng khuôn mặt tiệt sắc lớn chừng bàn tay nhỏ nhìn Lục Hàn Đình, thẻ lưỡi, "Nào có. Em là thật lòng mời ông ta tới uống rượu mừng." Lục Hàn Đình thương yêu nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô quán Oản, "Đây là seri lừa gạt bản thân của em thôi." Ai mà tin? nói đi em lại có ý định quỷ quái gì hạ tịch quán thở dài một cái sau đó câu môi cuộc sống tốt đẹp như vậy em muốn tất cả mọi người đều không có tiếc nuối mới được đặng tường và tân sùng cùng đi tản bộ tân sùng kia trong khoảng thời gian này theo đặng tường trải qua cuộc sống ngập trong vàng son hiện tại lại tới hôn lễ thịnh thế như vậy đập vào mắt đều là xa hoa làm người ta chắt lưỡi cô ta không khỏi đều có chút muốn bay lên trời lúc này nhân vật chính tối nay lâm thủy giao đi ra bà liếc mắt liền thấy được tân sùng kia Chờ một chút, Lâm Thủy Giao nhanh chóng chặn đường Tân Sùng. Bước chân Tân Sùng dừng lại, quan sát Lâm Thủy Giao trên dưới, cô là ai? Lâm Thủy Giao nhìn Tân Sùng, cô không cần phải quan tâm tôi là ai, Đặng Tường đâu, tôi tìm Đặng Tường. Lâm Thủy Giao hoàn toàn không ngờ cái tên Đặng Tường cầm 5 tỷ tiền bán thân của bà đi tiêu dao sung sướng vậy mà giờ lại đến dự hôn lễ của bà. Da mặt này dày đến mức làm người ta không cách nào hình dung. Tới rồi thì tốt, bà vừa lúc muốn đòi tiền Đặng Tường. Tân Sủng vừa nghe Lâm Thủy Giao tìm đặng tường liền sinh địch ý, A tao nhớ ra rồi, mày chính là con hầu mà anh tường của tao mua lân con hầu Lâm Thủy Giao. Đặng tường ông lăn ra đây cho tôi, xem tôi có đánh chết ông không? Tân Sủng cả người đều trở nên âm dương quái khí, cô ta tưởng con hầu Lâm Thủy Giao này là muốn câu dẫn đặng tường thăng chức. Nên chỉ vào Lâm Thủy Giao liền mắng, mày tìm anh Tường làm cái gì, tao nói cho mày biết, tao hiện tại là bạn gái chính quy anh Tường, anh Tường nói người anh ấy thích nhất là tao, mày đừng có đánh chú ý lên anh Tường, nếu như mày lại quấy giày Tường ca, tao liền báo cảnh sát. Một tiếng này lại một tiếng anh Tường là thật sự khiến Lâm Thủy Giao không khỏe, hơn nữa tân sủng còn xem đặng Tường thành bảo bối của mình, Lâm Thủy Giao. Cái gì vậy trời, người đến dự thịnh thế hôn lễ hôm nay? Đều là các quý tộc hoặc nhân vật nổi tiếng, bọn họ cử chỉ nho nhã lễ độ, nên chất giọng tranh chua chửi đồng của tân Sủng này rất nhanh chóng hấp dẫn một tá ánh mắt. Mọi người kéo nhau đi tới. Tân Sủng mắng hăng say, cô ta cho rằng chỗ dựa của mình đã đến, nên càng lớn tiếng hơn, tất cả mọi người đến xem đi, ả này chính là hồ ly, ả muốn câu dẫn người đàn ông của người khác. Lúc này lệ quân mặc nghe tiếng mà đến. Lệ quân mặc đi tới bên người lâm thủy dao. Thân thể cao ngất tự phụ lúc này che chở Lâm Thủy Giao ra phía sau mình, ông thấp giọng hỏi, Giao dao không sao chứ? Lâm Thủy Giao bình tĩnh lắc đầu, không sao, không sao. Tân Sủng đi theo đặng tường không lâu lắm, cho nên không biết Lâm Thủy Giao, nhưng cô ta liếc mắt một cái liền nhận ra lệ quân mặc hai mắt của cô ta nhanh chóng sáng lên, dường như đốt sáng toàn thế giới. Wow!